Video truyện kiếm hiệp chương vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 11 nhất chưởng Đồ Lông, tác giả Đông Phương Ngọc, diễn đọc chương vũ. Người thiếu niên như tự trong mộng bước ra bừng tỉnh trở lại, ồ lên một tiếng rồi đáp. Ai hạ không có nghĩ điều gì cả, cảnh của Tây Hồ này thật là xinh đẹp như tranh vậy, làm cho người ta phải ngây ngất đó. Cô gái lên tiếng nói. Trời đã trưa rồi, công tử chưa thấy đói hay sao?" Người thiếu niên tươi cười đáp, "Nếu cô nương không có nhắc thì ta vẫn không cảm thấy gì cả, nhưng vừa nhắc đến thì bụng đã thấy đói cồn cào rất khó chịu." Nụ cười của chàng thiếu niên khiến ai nhìn thấy cũng có thiện cảm. Cô gái đưa mắt nhìn qua chàng một lượt rồi nói, "Công tử hãy gọi tôi là Miêu Sảo Yến được rồi, hai tiếng cô nương tôi không có dám nhận." Nếu công tử không chê xin hạ mình đến chơi tại xã thì mẩu thân của tôi có thể nấu được những món ăn ngon lành lắm. Tôi nói chưa dứt thì người thiếu niên đã lắc đầu mỉm cười đáp: "Chẳng cần thế, tại hạ hiện giờ đã lỡ hẹn với người khác. Vậy ngày mai cũng vào giờ này tại hạ sẽ đến phủ của cô Miêu cô nương vui chơi ăn uống." Sảo Yến tươi cười đáp: "Có thật vậy không? Công tử chớ có quên đó nha." người thiếu niên đó tại hạ đã hứa lời đán dáng ngàn vàng đầu lại hứa suông bao giờ. Sáu yến chống thuyền cập vào bờ, người thiếu niên biến cho nàng năm lượng bạc, rồi chậm rãi đưa chân bước những bước nhẹ nhàng đi thẳng vào trong thành Dương Châu. Sự phồn thịnh của thành Dương Châu thì không cần phải nói, nhưng riêng về ca kỹ cũng hơn cả dụng tần hoại. Người thiếu niên ấy tạm trú nơi một khách sạn gần con kênh giận hạ. Y về đến khách sạn, hắn liền bảo tên hầu bàn dắt ra một con tuấn mã lông đen mượt, rồi sau đó nhảy phóc lên yên, từ từ cho ngựa bước đi. Chàng đến trước một ngôi nhà đổ nát cạnh bên con đường Tây Đại Nhai thì dừng ngựa nhảy xuống yên. Liền khi ấy, từ trong gian nhà có hai tên gia đình ăn mặc tươm tất bước tới chào hỏi. Người thiếu niên sắc mặt nghiêm nghị chậm rãi nhếch môi nói: "Tại hạ muốn xin xà mắt Hà lão gia, nơi đây ta có một danh thiếp, phiền các ngươi đi dạo trong bẩm báo lại." Vừa nói người thiếu niên vừa thò tay vào áo lấy ra cánh thiếp màu đỏ. Tân gia đình đưa hai tay nhận lấy, nhìn qua cánh thiếp một lượt, trông thấy bên trên có vẽ hình một đồng tiền cổ, bên dưới còn có một dòng chữ: "Giảng Bối Đào Gia Kỳ". cối đầu trầm lại. Tên gia đình trông thấy thế tuy không rõ lai lịch của người khách trẻ tuổi này, nhưng y đoán vị khách này không phải là người tầm thường, nên chẳng dám chậm trễ tươi cười báo. "Xin công tử hãy chờ giây lát, còn sẽ trở vào bẩm báo với gia chủ ngài." Nói đoạn hắn hối hả bỏ đi, chỉ trong chốc lát, bên trong cánh cửa bỗng có tiếng cười ha hả thật to vọng ra. rồi thấy một lão già tuổi độ ngũ tuần thân hình mập mạp bước ra nói: "Ha Tấn Khương ta không hay đào lão đệ đến nên không bước ra nghênh đón tự sa thật là quá có lỗi quá đi." Đào Gia Kỳ mỉm cười nói: "Không dám, tiểu đệ xin già mắt thấy bá." Nếu thế thì già đây lại càng cảm thấy xấu hổ với người bạn tri kỷ. Vừa nói ông ta vừa cất tiếng cười to, rồi thòa tay nắm lấy cảnh tài trái của Đạo Gia Kỳ. Trong một giang nhà thủy tạ xinh đẹp lộng lẫy, Hà Tấn Khương cũng ngồi đối viện với Đạo Gia Kỳ. Trên bàn có bài ra mấy thức ăn rất ngon và mùi rượu, mau đài tủ thú, rượu lâu năm bài hương thơm ngào ngạt. Hai người cùng uống rượu và nói chuyện thân mật với nhau. Hà Tấn Khương lên tiếng nói. đã có 20 năm nay rồi và đây không có dịp trông thấy ông ấy lần nào nữa nên lúc nào cô cũng tưởng nhớ đến ông ấy bởi thế vừa rồi già trông thấy bức hình đồng tiền trên tấm bái thiếp thì vui mừng như điên luôn vậy đó lão đại là người nhân phẩm chắc được ông ấy truyền dạy cho tất cả sở học của ông ấy rồi chứ gì Đào Gia Kỳ lên tiếng đáp "Ân sư là người tài hoa" Yao Yao hiểu biết rộng rãi nhưng vì tư chất của tiểu điệp kém cỏi nên chỉ thu thập được trong môn một mà thôi. Lần này tiểu điệp phụng mệnh của ân sư đến đây để nhờ đến thấy bá mục diệt. Hạ ấn Cường giúp rầu cười to. Trước <cười> đây và đây trong cơn hoạn nạn, xuất nữa đã bị mất mạng đi rồi. Nếu không nhờ ông ấy kịp thời cứu lấy thì thần của ta ngày nay còn đâu nữa. Bởi thế dù cho mấy có bảo già đây phải bước vào dầu dầu sôi lửa bỏng và đây cũng không có dám chối từ. Đào Gia Kỳ nói, được sự vui lòng giúp đỡ của thấy bá như vậy, tiểu đệ sần có lời cảm tạ thấy bá trước. Nói đoạn chàng liền đứng lên sát thật sâu rồi nhỏ tiếng giải bày mọi việc. À Tấn Khương sau khi lắng nghe xong liền đáp rằng Đi cái giúp dễ dàng và đây sẽ đi làm ngay, Diên lão đại cũng nên dọn đến tệ xá để ở lâu vài hầu đỡ phần tốn kém. Có cần dùng thứ gì cứ nói thẳng viên quản gia để lấy là được. Tần Nước Sông cả hai cùng đứng dậy. À, Tấn Khương bảo gia đình đến khách sạn mang hành lý của Đào gia Kỳ về và cho dọn một gian phòng sạch sẽ cho chàng ở. và trưa ngày hôm sau, Đào Gia Kỳ lại đi đến sáu Tây Hồ, cậu tìm gặp cô gái có cái tên là Sảo Yến, chàng lưu luyến mãi cho đến khuya mới trở về nhà yên nghỉ. Đào Gia Kỳ mỗi ngày đều đến tiệm vui thú ở khắp chốn lầu son, xài tiền như nước có vẻ rất hào phóng, bởi thế chẳng bao lâu sau, những nơi ấy không ai lạ không biết cái tên Đào công tử. Nhiều võ sư trong Hà phủ lần lượt được quen thân với Đào Gia Kỳ, cùng ra vào đi đứng với nhau. Qua câu chuyện hàng nguyên thường ngài, sóng võ sư ấy được biết Đào Gia Kỳ là con trai của một vị quan to ở chốn kinh đô mới hồi hưu gần đây. Nguyên là bạn thấy giao với Hà Tấn Khương. Hà Tấn Khương là một người lái muối giàu có, tài sản kếch sù, nếu chẳng phải là người quan to ở trong kiệu thì dễ vì làm bạn thân với ông ta, bởi thầy số võ sư ấy đều tin lời của Đào Gia Kỳ nói. Trong câu chuyện với các võ sư, Đào Gia Kỳ nói cho họ biết là khi gia đình của chàng sống ở kinh đô cũng có nuôi nhiều võ sư, nên tuy chàng không có học võ nghệ, nhưng riêng về mọi câu chuyện hay ho trong võ lâm chàng đều biết tất cả. Trong những chốn ăn chơi rất dễ tìm được bạn bè. Do đó đào gia kỳ chẳng mấy chốc đã quen biết được tất cả những người thông 15 phiêu cục lớn tại thành Dương Châu. Kể từ tổng phiêu đầu cho đến người làm việc lặt vặt trong các phiêu cục ấy. Nơi quản diễn phiêu cục có một vị phiêu đầu gọi là Dạng Qua Đao phản kiết tượng, ăn nói rất đàng hoàng, dù trong cuộc vui chơi, ông ta cũng luôn luôn giữ gìn kỷ lưỡng. Giọng nói của ông ta lại giọng của người Sơn Đông. Đạo giới phàm kiến tường Đào Gia Kỳ rất để ý và thường đến làm thần. Vì Đào Gia Kỳ cho biết mình không hiểu võ nghệ, nên số nhân vật võ lâm ở vùng Dương Châu cũng không để ý đến chàng. Họ đều cho rằng Đào Gia Kỳ là một công tử bột chỉ biết ăn chơi sả đọa. Có một hôm Đào Gia Kỳ mời vạn qua Đào Phàm Kiến Tường và thông tín viên Hứa Quá nơi quản diễn phiêu cục. Thiết trưởng Tôn Triệu Thuận nơi Long Phiêu Têu Cục, Liên Châu Khoái Phiêu, Mã Thiên Khuê, nơi Tứ Thông Phiêu Cục và hai võ sư giữ nhà tại Hà Phổ là Chu Văn Tân và Tiềm Cẩm cùng đi đến chơi tại nhà của Sảo Yến. Hôm ấy nhằm sinh nhật thứ 19 của Sảo Yến. Đào Gia Kỳ đứng ra đại thọ hai bàn tiệc thịnh soạn cho nàng, nên buổi sinh nhật thật là linh đình và náo nhiệt. Những người võ sư ấy vốn không biết đào gia kỳ, lại còn có một ý trùng nhân là xảo yếm, nên khi bước đến nhà cô này, thì thiết dưỡng Tôn Thiệu Thuận cười to nói: "Tèo gia đạo công tử lại để cho người đẹp ở yên ở trong nhà vàng kính đáo này, mà dạ đây lại không biết gì cả. Tôn mộng suốt nửa cuộc đời lăn lội trong giới giang hồ, chứ hề tỏ ra kém cỏi trong sự nhận xét bao giờ." Thấy mà hôm nay lại bị Đào công tử giấu mất việc này mà không hay biết gì cả." <cười> Nói dứt lời, ông ta lại cất tiếng cười ha hả thật to. "Hôm nay tiểu yến trang điểm thật là xinh đẹp." Khi nàng nghe qua lời của Tôn tiểu Thuận thì đôi má bỗng đỏ bừng, trợn mắt nhìn ông ta một lượt rồi cúi đầu đi thẳng vào trong phòng. Đào Gia Kỳ tuy lần là khắp chốn lầu sảnh, nhưng không hề làm chuyện gì tội bại. Riêng đối với xảo yến cũng thấy, nhưng cử chỉ của giang thật là khéo, giống y hệt như một con tử ăn chơi sa đọa, nên các võ sư ấy đều không hiểu được thần tướng của chàng. Bữa tiệc đã tiến hành, ai nấy đều đã ngà ngà say, nên cười nói nguyên thiên và cũng không có giữ gìn ý tứ gì. Khi cao hứng họ ôm bụng phá lên cười to, gã võ sư tiền cẩm Ở hạ phố là người pha trò rất giỏi và cũng là người nói nhiều nhất, nên có yến tiệc gì cũng không thiếu mặt của y bao giờ. Sắc mặt của Đào gia Kỳ đã đỏ như gấc, nhưng bỗng chàng cất tiếng than dài một cách bất ngờ. Tất vị võ sư đều không khỏi sửng sốt, Mã Thiên Khuê lúc này nói: "Hôm nay là ngày vui của Mêu cô nương, thế tại sao công tử lại than dài thớ vắng như vậy hở?" Đạo gia Kỳ bắt đầu nói: "Hồi ta còn ở Yên Kinh, trong nhà có một vị võ sư tên là Dương Thu, tính tình vui vẻ, được nhiều người mến thương. Tại hạ xem như một người bạn cố tri, nhưng không ngờ ông ta ở trong phố chưa đầy 3 tháng, vì bị vết thương cũ tái phát không thể chữa lành được nên đã qua đời. Giờ đây ta chợt nhớ đến ông ấy, nghĩ rằng nếu có mặt ông ta thì không khí lại càng vui nhộn hơn. Các ông thử nghĩ" Vì tình cảnh mà nhớ đến người thì không thang dại sao được. Mã Thiên Khuê cười nói. <cười> đời người sống không hơn một trăm năm. Nên ta phải tìm thú vui. Để không ủng phí cuộc sống ngắn ngũi của đời người. Như chúng tôi đây. Là số người tìm miếng ăn dưới ngọn giáo làng gươm. Còn sống buổi sáng chưa chắc được còn sống buổi chiều. Phương Chi là người giang hồ. thì có ai được chết bạc đầu bao giờ đâu. Dương Thô vẫn là người được may mắn chết yên ở trên giường toàn vẹn thân xác, đó là cũng là chuyện tốt rồi. Đào Gia Kỳ lúc này nói. Ông ấy già tại hạ lúc nào cũng dính nhau như hình với bóng, mà nhất đáng đã phổi tài tày vị, thử hỏi làm thế nào mà tại hạ không buồn rầu ngẩn ngơ cho được. Nhất là ông ấy hiểu biết rộng rãi tất cả những chuyện đại sự trong võ lâm đều âm tượng hết. Tại hạ đoán ông ấy chắc là một người khá có tiếng tầm trong giới giang hồ, nhưng sửa tên đổi họ để tá túc tại tại sáng, chắc chắn là có chuyện bí ẩn gì không tiện tiết lộ với mọi người. Nói tới đây chàng dừng lời lại giây lát, đưa ly lên uống nốt chỗ rượu còn lại rồi lại nói tiếp. Dương Thu có lần trong một dịp say rượu đã nói sờ hở một chuyện bí mật. Đó là công việc ông ta đã tham gia vào cuộc xâm nhập cô tùng cốc ở Đông Nhạc. Việc ấy là một việc to lớn khiến giới võ lâm nghè đến điều kinh hãi. Trong dịp đó giáng khuếch kiếm khách Hạ Trùng Quy tại sào chết. Hàng Thiếp Quan Âm mất tích như thế nào? Thần thủ báo ứng đổ công hành còn sống hay đã chết rồi? Mãi đến nay vẫn còn là một câu đố khó giải. Vậy các vị là nhân vật võ lâm chắc có lẽ biết mọi sự diễn biến, về sau dự án ấy có thể nói ra cho tại hạ nghe trời có được không?" Mã Thiên Khuê lắc đầu nói. Dự <cười> án tỏ tát chấn động cả thiên hạ và cả võ lâm ấy, hiền đã lắng xuống từ lâu, hơn nữa chuyện đã qua rồi, hoàn cảnh cũng đã thay đổi. Giở Lâm gần như quên mất không còn ai nhớ đến nó nữa. Phàn Kiếp Tường bỗng lên tiếng nói. "Trong phó đạo công tử có võ sư rất đông. Ngay từ nhỏ đã trông thấy họ sử dụng võ công đến quen mắt, vậy nếu công tử hoàn toàn không biết một vài thế võ thì đó mới là chuyện lạ đó nha." Đào Gia Kỳ cười nói, "Tại <cười> hạ tuy không biết võ công, nhưng dù cho một số đồng mấy mươi người cũng không dễ gì tiến gần được tại hạ đâu đó. Chu Vân Tình lấy làm lạ nói: "Tại sao lại lạ như vậy?" Đào Gia Kỳ nói: "Trong lúc tại hạ còn ở Kinh Đô có làm quen với một số Lạt Ma ở trong cung, nên được họ dạy cho một thuật gọi là ngoại phong mê hồn đại pháp. Bất kỳ đối phương giở còng hài đến đầu, chỉ cần đem ra thi thố thì chắc chắn đối phương không làm gì được mình cả." Thiết trưởng Tôn Kiều Thuận giấu tai lên cười to nói: <cười> "Công tử cố ý muốn triều chúng ta đó. Ở đời đâu có chuyện lạ như vậy, Tôn mỗ nhất định không có tình đầu, vậy xin công tử hãy thử hòa cho anh em chúng tôi được mở mang tầm mắt coi." Đào Gia Kỳ lắc đầu nói: "Vị lạc mà ấy có dặn tài hạ nhiều lần là nếu không cần thiết thì tuyệt đối không được để lộ cho người ngoài biết cái thuộc đó." Các vị giáo sư đều cho rằng đạo gia kỳ nói chơi nên cũng cười rồi bỏ qua. Rồi chuyển sang vấn đề khác, họ cùng nhau bàn bạc rất hứng thú về những cô gái đẹp làng chơi. Bỗng nhiên từ bên ngoài có một tên làm công cho quản thái phiều cục chạy thẳng vào, vẻ mặt rất là căng thẳng, bước đến bên cạnh của thông tí Viễn Hứa Quá, kề miệng sát tai ông ta, nói nhỏ một dài lời gì đó. Tất thảy sắc mặt của Hứa Quá thay đổi hẳn ra. "Ngươi hãy về trước, ta sẽ về ngay sau." Tên làm công hối hả bỏ chạy đi, liền chau khoái phiều mã thiên khoệ. Ông thấy Hứa Quá có vẻ đăm chiêu thì lấy làm lạ hỏi: "Hứa huynh, có việc trọng đại xảy ra như thế nào nếu cần tiểu đệ góp sức xin cứ nói thẳng nhờ." Thông tư nhìn Hứa Quá buồn bã than dài nói: Nói ra chắc Mã Quân cũng đã biết chuyện này rồi. Ấy là trước đây nửa năm, tại cục có lãnh áp tại một món hàng 10 vạn kim ngân khi đi ngang qua vùng biên giới ba tỉnh Hồ Nam, Hồ Bắc và Giang Tây. Thì bị bọn cướp hung dữ của Thiếp Sí Ngô Công Điền Khải từ một khu rừng rậm tại Sức Hà Lãnh sổng ra cướp đoạt. Nếu không có sự chuẩn bị trước và cũng như không bí mật trở càng khôn bác dưỡng nghiêm tiểu long để nhất cào thủ, trong số 12 đệ tử chân truyền của Ho Bang chủ ban ngoại dương trợ giúp, thủy xuất nửa cả người lẫn hàng áp tải điều đó bị tiêu sạch rồi. Trận chiến ấy là một cuộc ác kiến khốc liệt nhất mà trong đời Mã Mộ đã từng gặp, khắp người màn bãi dớp thường dò lưỡi kiếm của đối phương gần già. Nói tới đây ông ta đờm hắc nhìn phàn kiếp tường một lúc rồi nói tiếp. Riêng phàn Vân cũng xuất bị cả đệt chán đức một tài. Chính vì lẽ đó mà kết thành mối oán thù sâu đậm với Thiết Sí Ngô Công Điển Khải. Điển Khải cũng lên tiếng nhất định sẽ trả thù, quyết hại quản phái phiều cục đến bài dòng không ngóc đầu lên được. Sau đó nghe đâu Điển Khải đa gia nhạc phi phụng ban một tổ chức vừa giấy lên và mỗi ngày càng phát triển, đàn hoạt động ngàn dọc trên đường nước Trung và Hạ, vùng Hải Vưu sông Trường Giang. Trước đầy mấy hôm, một nhà đại phó thường ở Hoài Dương là Lý Dịch Khánh có đơn muốn tậy cục hộ tống một số đồ lễ vật mang về kinh đô để mừng lúc tuần cổ A Túc thần Dương. Trong số lễ vật ấy có nhiều món quý giá lắm. Hiếm có trên đời. Tại Cốc dự định ba hôm nữa thì sẽ áp tải số hàng đi, nhưng không rõ tại sao, tin tức đó đã bị lọt ra bên ngoài, nên trong đêm vừa qua, tại Cốc phát giác thấy có một số nhân vật võ lâm khả nghi lải vãng đến đây. Sáng ngày hôm nay, là phiêu đậu của Tây Cốc, bóng lại phát giác được, thiết xĩ ngô công điền khải cũng xuất hiện đến đây. Y Tống Phiêu Đầu nghe được tin ấy thì biết mọi việc đã rất nghiêm trọng, nên mới cho tên làm công đến gọi mã mã mổ và phàn huynh trở về gấp để bàn cách đối phó đó. Đào Gia Kỳ lúc này lên tiếng nói: "Nhị vị phi sư có việc cần thì tại hạ không dám lưu lại." Hứa Quả và phàn Kiết Tường bèn cùng đứng lên cáo từ. Tất cả những người khác cũng cảm thấy mất hứng nên ùng ùng từ vã ra vậy. Đào Gia Kỳ lâu lại trong nhà của Sáo Yến dây lát rồi cũng tự biết ra vậy. Chàng về đến Hà phủ bàn đem mọi việc nghe thấy và nói lại cho Hà Thấn Khương nghe. Thì hai người cùng chuyển trò tại gian nhà thị tạ. Hà Thấn Khương lộ sắc giận dữ nói: "Tại sao Lý Dịch Khánh lại không cho nhà hay dây chuyện mừng lễ thọ của tốt thần Dương như thế chứ?" Đào Gia Kỳ mỉm cười nói: đây chỉ là chuyện nhỏ thôi, hiện giờ xem ra quản thái phiều cục ác chẳng dám lãnh áp tải số lệnh vật ấy đâu. Những phương cục lớn ở Hoài Dương cũng đều khiếp sợ chẳng dám nhận áp tải thay cho quản thái phiều cục. Vậy hãy giữ bình tĩnh, chờ xem chuyện này giải quyết ra sao đã. Tiểu Niệt dự đoán là quản thái phiều cục chắc chắn sẽ từ chối hắn, không nhận lãnh số hàng ấy nữa đâu. Tiếp đó chàng liền kề miệng vào tay của Hà Tấn Khương nói nhỏ một lúc. Hà Tấn Khương mặc lộ sắc vui vẻ đứng ngay lên bước ra khỏi nhà thủy tạ, bảo gia nhân sửa soạn kiểu để ông ta đến giếng lý địch khách. Tên khuôn mặt anh Tuấn của Đạo Gia Kỳ lần đầu tiên biểu hiện một nụ cười vui vẻ chân thực. Chàng đưa chân chậm rãi bước ra khỏi nhà thủy tạ rồi ung dung rời khỏi Hà Phủ. cỡi ngựa màng đến những thành lâu đầy hương sắc ở trong thành. Hoàng hôn đã xuống, gió xuân phè phẩy, làm ngây ngất lòng người. Bên cạnh những con đường hẹp dươn lẽo buông mình lả lướt, trên đường đi đến Thập Lý Châu Lâm, bỗng nhiên xuất hiện bốn con ngựa của Hà Tấn Khương, Lý Định Khánh, Thông Lý Diên Hữu Quá và Dạng Qua Đao Phàn Kiết Tượng. tự sa đưa mắt nhìn ra họ đã trông thấy dùng thập lý châu linh đàn đốt sáng rực tiếng đàn tiếng ca du dư dương không ngớt bốn con ngựa của bốn người liền dừng bước trước cửa của Di Hồng viện tức thì nghe từ bên trong có một tiếng quát to rằng khắp đến kia rèm châu liền được vén lên rồi từ bên trong chui ra một người đàn bà to béo đeo đầy châu ngọc ở trên người cười nói Xin mời bốn vị lão già bước vào. Đồng tiến viên hớ quá khoác tai nói: "Có đạo công tử ở đây không? Hãy cho đạo công tử hay là có hai lão già họ Hà và họ Lý đến đây rồi." Người đàn bà to béo cười nói: "He he. Cậu ấy có ở đây nè, cậu ấy ở trong đó đó." Nói đoạn bà ta vỗ vàng vai người trai thẳng vào trong nhà. Bốn người bạn nói róc nhau bước vào theo di hồng viện. Bên trong trang trí hết sức là xinh đẹp, có lan can quanh co uốn khúc, có hồ non bộ, có ao thả sen, với mấy hiên lại để mấy chậu hoa nhài. Mùi hương thoang thoảng làm say lòng người. Từ bên trong nhà tiếng sáo du dương, tiếng ca cào khúc khiến ai bước vào đây cũng không thể nào tránh khỏi bị trầm mê. Từ bên trong gian phòng bên cạnh đó có tiếng của Đào gia Kỳ cười trong kẻo nói: "Ha thế bá, ngọn gió nào đã thổi bác đến đây vậy?" Vừa nói dứt lời thì cũng đã thấy Đào gia Kỳ từ trong khoảng hai bước ra. Chàng đưa ánh mắt nhìn qua Lý Dịch Khánh rồi lại nhìn trở về Hà Tấn Khương. Hà Tấn Khương vội vàng giới thiệu: "Đào hiền điệt, vị này là người bạn thân của gia, một đại phú thương tại bản thành." tức lý thấy bá đột. Hai người bàn chào hỏi nhau theo phép xã giao và cũng để hàng nguyên ít câu theo lễ rồi Đào Gia Kỳ đưa mắt nhìn Hứa Quá và phàn tiếp tường, Lão gia ngạc nhiên nói: "Như vậy chẳng phải đang bận việc sao, thế tại sao lại rảnh rỗi đi đến đây vậy?" Hứa Quá cười nói: "Chính vì có việc và muốn nhờ Đào công tử giúp nợ chúng tôi mới đến đây đó." Đào Gia Kỳ lộ vẻ sững số. Hạ Tấn Khương liền kéo tai Đào Gia Kỳ nói: "Hiền đệ, hãy bước vào nhà chúng ta sẽ nói rõ sao." Thế rồi năm người nói gót đi thẳng vào bên trong. Nơi đây có một người con gái xinh đẹp tuyệt trần. Đào Gia Kỳ khoát tay đưa mắt ra hiệu cho cô ta tránh đi. Cô gái hiểu được nên vội vàng bước lui vào phòng. Năm người ngồi yên xuống xong thì Lý Đức Khánh liền đi thẳng vào đệ dẫn. ai hạ độc nghe hạ huynh nói đạo công tử là người tài qua nguyên bác túc trí đa mưu. Hiện nay tại hạ đang gặp một chuyện vô cùng rối rắm và đầy nguy hiểm, nên mốn nhờ công tử bài giúp cho một kế hay để chuyển hung thành cát kỳ tại hạ hết sức là cảm tạ ân sầu. Đào Gia Kỳ ngạc nhiên đưa mắt nhìn hạ Tấn Khương rồi nói: "Thế bả?" Hạ Tấn Khương nói: Hiền điếc tài hoa của hiền điếc và bà đây biết rõ mà. Vậy hiền điếc chớ nên khước từ nữa, xem như giúp cho bà đây đi. Vì trong việc này bà đây cũng có một phần nữa đó. Đào Gia Kỳ quay về hứa bá nói. Nếu tại hạ đoán không sai thì chắc chắn công việc của Hứa Phiêu Đầu đã nói tại nhà của Sửu Yến vừa rồi. Hứa bá đã gật đầu nói: "Đúng như vậy." Đào Gia Kỳ nghiêm sắc Ai ha là kẻ không biết võ công, xin các vị hiểu biết cho là tại hạ không làm thế nào góp được sức của mình cả." Lý Đức Khánh dõ dàng nói. "Quả hẳn thái phiều cuộc đã từ chối không chịu hộ tống số bảo vật ấy, nhưng những phiều cuộc khác nghe phòng thành cũng từ chối luôn. Những việc ấy cũng không quan hệ chi. Dù có điều là vì mọi chuyện đã bị lộ ra bên ngoài rồi nên đêm vừa rồi Tại xá đã có người la mạt âm thầm giếng thầm sầm nhộp, rồi lại nhanh nhẹn rút lui đi, bởi thề tại hạ mới nghe rằng bọn cường đạo sẽ xuống tai đạo ác giết sạch cả nhà của tại hạ thì thật là nguy đó. Đào Gia Kỳ trầm ngâm một lúc rồi ngỡ mặt biển cười nói: "Việc ấy xem ra thật là gay go, nhưng sự thật thì cũng rất dễ đối phó thôi." y cái điều là quản thái phiều cốt không nên tự chối áp tải số bảo vật đó. Lý địch khấn nghe hòa hết sức là vui mừng, nhưng hứa quá già phạn cứ từ điều sững sốt không biết dụng ý của đào gia kỳ là gì. Đào gia kỳ lên tiếng nói tiếp: "Các ông cứ theo kế sách, mình tu sáng đạo ám độ trần thương thì chắc chắn không làm sao mà thất bại cho được nữa." Một buổi sáng vào ba hôm sau, trước cửa của Quảng Thái Phiêu Cục đang đậu dài một số xe chở hàng. Số ấy có tất cả hai mười bốn chiếc được nêm phong hết sức là cẩn mật. Phía trước và phía sau đều có những vị phiêu sư gió trang bằng binh khí canh phòng nghiêm ngạc. Người đi đường cũng dây quanh xem thật là đông đảo. Tất cả những áp tải xe hàng được chở trong các cổ xe, là đã lấy từ nhà của Lý Địch Khanh. Trước đây được mấy canh giờ, trước mỗi cổ xe đều có cắm một lá cờ trắng tinh hình tam giác nhỏ, bên trên thêu một chiếc đầu cọp và hai chữ quản thái, màu sắc sỡ trông rất là vui mắt. Những lá cờ ấy không ngớt phè phẩy giữa ngọn gió xuân, trông càng có vẻ nhộn nhịp. Cũng trong một lúc đó, Trên dòng dẫn hà cũng đang đậu mười hai chuyết thiện nhà quang do danh Dũng Tàu, lò nhiêm vụ canh gác. Đấy là đòn ghe đưa viên quang, Tàu dẫn tổng đốc vào kinh để ý kiến vua. Các quang lại địa phương đều ra bến tiễn hành và kính lời nhờ giả thánh an. Bởi thế nhất thời trên bến sông, các quang viên áo mảo đông nghẹt, sau ba tiếng đồng la. Thì mười hai chiếc thuyền ấy đều nhổ neo tách bến chèo từ từ đi Mặt trời đang treo lơ lửng giữa đỉnh đầu Thời giờ đã đến giữa trưa Nhưng đoàn xe đậu trước cửa của quảng Thái phiêu cục vẫn chưa có lên đường Duyên tổng phiêu đầu là Dung Thanh Dân Tự trong bước ra cửa phiêu cục Ông ta tuổi đệ ngũ tuần Sắc mặt hồng hào, bộ râu dài đến ngực Màu đen mượt, không ngớt bài phe phẩy theo chiều gió Đôi mắt cọp sáng như sao, trông oai vệ khác thường. Ông ta nắm lấy sợi dây cương ngựa từ trong tay của một tên bộ hạ, nhảy lên yên, quát to một tiếng, trông hết sức là hiên ngang. Thế rồi đoàn xe bắt đầu di động, ngựa hí vang, người quát lên ồn ào. Khách đi đường vội vàng đứng nép cả hai bên lề. Trong khi đó thì thần lực vi hộ dung thành dân Bỗng nghe thấy tròng đám đông, đứng xem hai bên có một giọng cười khẽ, nhưng rất âm u và lạnh lùng. Ông A không khỏi kinh hãi bất giác đưa mắt nhìn về phía đám đông một lượt, và trông thấy thấp thoáng có một người đàn ông gầy bé, thoáng hiện rồi lặn mất. Giữa tiếng người ngựa ồn ào mà giọng cười nhạt ấy đã lọt vào tai cố thần lực vi hỗn dung thanh dân rõ mồn một, chứng tỏ người ấy đã dùng chân lực thượng thượng phát ra tiếng cười ấy. Nếu chẳng phải thế thì chắc chắn không thể nào nghe rõ được như vậy. Do đó ông ta không khỏi cảm thấy lo lắng ở trong lòng. Nhưng khi tên đã lấp vào cung rồi thì không thể không bám, cho nên ông ta ngửa thẳng mặt ở trên trời, giật mạnh dây cương phóng tới nhiều bài. Đoàn xe của quản thái phi cục đã bắt đầu tiến vào con đường quan lộ, sát dòng giận hạ, giang sông đầy liễu rủ, thiên bồm tấp nập có hàng ngàn chiếc Tiếng gió ngợ của họ dàn trải như sấm, cuốn lên từng cụm bụi vàng màu trời. Giữa những âm thanh đó, số người của quản thái phiêu cột không ngớt thay nhau họ reo. Tiếng họ reo ấy bay dìu dặt trong gió xuân đang phe phẩy. Bên sau đoàn xe của quản thái phiêu cột, chừng mấy mươi trượng, có một cỗ xe do bốn con lừa kéo đang chạy từ từ. Người đánh xe là một lão già ngồi cao ở trên đầu xe. Đoàn thoãn ung rồi ra một cách mệt nhọc. Vèm xe xung quanh đều được buông rũ, từ bên trong có tiếng trông kẻo của một thư sinh đang đọc bài. Bên cảnh đường cái, cứ thỉnh thoảng lại có từng tốt nhân vật giang hồ lướt qua nhẹ nhàng như gió. Trong khi đó bên trong cổ xe lửa đang có một cặp mắt lạnh lùng không ngớt theo dõi mọi diễn biến ở bên ngoài. Đoàn xe của quản thái phi cục lúc đầu đi còn nhanh nhưng sao 15 dặm được thì người ngựa đã trở nên chậm chạp, họ cứ đi ba hoặc năm dặm thì lại dừng chân đứng nghỉ, cỗ xe lửa ấy lại càng tiến chậm chạp hơn. Sau khi đoàn xe qua khỏi cận gia tập, chẳng bao lâu thì mặt trời đã ngả về tây, từng đoàn quả đã lũ lượt bay về rừng, màu hoàng hôn đã cũng từ từ buông xuống. Lúc ấy cổ xe lừa đã dừng lại trước một hiệu ăn tại tận gia tộc. Người trong xe đã tự đi lo dùng cơm, riêng người đánh xe thì ngồi yên ở trên cao chờ khách trở lại rồi tất cả sẽ lên đường. Từ trong hiệu ăn, bóng đạo gia kỳ bước ra, vẻ mặt của chàng trong ung dung tự tại, đôi má đỏ hồng, bước đi chỉnh tọang, chẳng có đang ngà ngà say. Đào Gia Kỳ miệng kêu trời quá nóng nực rồi rút chiếc quạt xếp ra không ngớt quạt phe phẩy. Người đánh xe thấy thế dỗi vàng nói: "Tùng tử, cậu sai rồi sao? Vậy chi bằng hãy tìm đến một nhà khách điểm tại thần gia tập này đánh một giấc đi, đợi sáng mai tiếp tục lên đường chẳng phải hay hơn sao?" Đào Gia Kỳ đỡ tay vịn lấy cửa xe, đôi mắt trợn to khẽ ho quát rằng: Người chỉ nói ba láp, ta làm thế nào nghỉ ở đây được chứ? Ở đây đi đến cào bù, chỉ có một đoạn đường ngắn, hai mươi dặm nữa không cần đến nửa căn giờ, là có thể đi đến nơi đó rồi. Nói đoạn chàng khoát tấm rèm cửa đến bước lên, nhưng ngay lúc ấy từ bên dậy đường bóng có hai bóng đèn lào thoát tới, nhanh như một luồng điện xẹt. Hai bóng đèn ai lướt đến trước cổ xe và trông thấy rõ hai giả đàn ông mặc y phục ngắn màu đen, diện mạo trông hết sức là hung tợn. Một người trong bọn tất giọng âm u nói: "Đêm nay phía trước hoàng lộ sẽ có chuyện lộn xộn xấu, ta khuyên ngươi nên ở lại trần gia tạm, kẻo khỏi phải chết oan dưới lưỡi đao vô tình." Đào gia kỳ làm như kinh hãi qua những lời nói ấy, cần chớn choáng cụn bài mất Ông nói rằng: "Ở cái cái cái cái thôn Hoàng Lộ xã xuất hiện bọn cướp chăng?" Hai gã đàn ông mặc áo đen không trả lời câu hỏi đó của chàng mà chỉ cười lạnh lùng rồi lác người lướt đi. Chỉ trồng nháy mắt là đã đi ra ngoài một trượng. Thế đó hai gã ta liền co giò chạy đi mất hút trong bóng đêm mờ mịt. Đạo gia kỳ giả dở thật là khéo. chàng làm bão xã hải đến hồn phi phách tán, bỏ chạy thẳng vào một khách điểm bên cạnh quán ăn không xa, muốn một phòng sạch sẽ và yên tĩnh, đóng kín cửa rồi thổi đèn đi ngủ. Chàng dặn dò bọn hầu bàn không được đến quấy rầy, đồng thời bảo cố xe lừa hải quay trở về hoài dương. Chỉ trong chốc lát, bỗng có một bóng đen vượt qua cửa sổ lâu đúc đi như một luồng điện chớp. Lúc ấy hai gã đàn ông mặc đồ đen ngắn vừa rồi Hai còn đang đi ở trên đường đàng cách làng gia tập độ năm dặm. Gió đêm của tiết sương thổi qua người hai gã khiến họ đều cảm thấy lạnh lạnh ở trong người. Đột nhiên một trận cuồng phong bất thần nổi lên, thổi tung các sảng bay mịt mù, mọn cây rung chuyển. Một người lấy làm lạ khẽ hỏi: "Đã tháng 3 rồi, thế tại sao mọn gió kỳ quặc này lại như thế chứ? <cười> Thật là Lần nói còn chưa dứt thì đã trông thấy trước mặt xuất hiện một bóng đen. Hai gã đều kinh hãi, nhưng cả hai chưa kịp nghĩ đến chuyện lách cánh thì đã cảm thấy trước ngực bị một luồng nội lực mềm dẻo đánh thẳng vào. Thức thì cả hai cảm thấy đôi mắt hoa lên, một miệng kêu hự lên một tiếng khò khang, té lăn ra đất chết tốt vì tâm mạch đã bị đứt hẳn rồi. Bóng đen ấy liền lao giúp lên không, tiếp tục lướt tới như gió. Chỉ trong chớp mắt là không còn thấy hình dạng đâu nữa. Lúc ấy đòn xe của Quảng Thái phiêu cục đang đi đến một đoạn đường, Quang dù vắng vẻ. Phía bên tay phải cách xa dân hà có hơn một trăm trượng. Bốn bên không có bốn người. Trên trời sao lạnh nhắp nhái, gió đêm thổi ào ào. Từ phía xa xa một vài tiếng chó tru, Từ trong rừng giọng đến, nghe thật là quang dù khủng khiếp. Động nhiên có hai mũi tên rèo gian xé không gian bay tới, tiếng rít của nó bén nhọn, ngân cao dịu dạt như tiếng tiêu động. Thành lực dì hộ dung thành dân quát to, các cổ xe hãy đề phòng cẩn thận. Tất cả mọi người biết đã có biến nên lập tức đẩy hai mười bốn cổ xe tải hàng sát lại với nhau, rồi tất cả vị phiêu sư đều rút khí giới ra. Lo diệt phòng về Từ phía đầu đường quan Vắng phía xa bỏng xuất hiện Mười mấy cái bóng đen Đàn lướt nhanh tới như điện chớp Chỉ trong chớp mắt là họ đã đi đến nơi rồi Dùng thành dần trồng thấy số người ấy Đều che kính mạc Thì không khỏi giật bắn người Ông ta đưa mắt từ từ Quét qua họ một lượt Chấp tài tươi cười nói <cười> Dùng mẫu đã hành nghề Ba mươi năm qua Chưa hề gây ra một lỗi gì với các bạn hữu giang hồ. Vậy nếu các vị nhận thấy dung thanh dân này có chỗ nào khiếm lễ, Thì xin cứ thẳng thẳng nói ra, Dung mộ tuyệt đối không khi nào lại chạy trốn, Và không nghĩ tới chuyện xin lỗi các vị. Hà tất phải che mặt đón đường như vậy. Liền đó có một người trong bọn các giọng âm ưu cười ngạo nghể, Gần giọng nói, Hơ hơ hơ hơ hơ. Bấy lâu nay được nghe đồn Dung Tống Tiêu Đậu là một người rất là hào phóng, nói ra một lời đáng giá ngàn dạng, quả nhiên không hòa tí nào cả. Vậy nếu Tống Tiêu Đậu là người sáng suốt rộng rãi thì anh em già đây ra tài đột ngột, tất không khỏi có phần thất kinh. Bởi thế già đây xin nói thẳng dụng ý của mình là, muốn đến để mượn hai cổ xe chở hàng trong số 24 năm. cổ xe đang đi để dụng đỡ hẹn đến 3 năm sau cũng vào ngày giờ này và đây sẽ trả lại đủ số. Dung thành dần ngửa mặt trên trời cười ha hả thật to. Tiếng cười của ông ta cao vút tận mây xanh nghe rợn người như xé lụa, khiến cho đôi tai của những người xung quanh đều như muốn điếc cả, bọn cướp thấy thế mặt không khỏi biến sắc. "Quả một giấc săn, Dung Thanh Nhân im lặng tiếng cười nghiêm sắc mặt nói: "Bằng hữu muốn mượn hai cỗ xe chở hàng thuốc là một chuyện quá dễ dàng, nhưng trước hết xin các vị hãy cho chúng tôi trông thấy mặt thật và chỉ dạy cho chúng tôi biết lai lịch. Nếu xấu bằng hữu đến đây đêm nay đều là những nhân vật võ công trác tuyệt tên tuổi gian lừng gió lầm, thì dù có cần lấy toàn bộ số xe hàng này" Dung mẫu cũng sẵn sàng, Dân hai tay không hề tiếc rẽ gì cả. Người ấy không ngờ Dung Thanh Dân trả lời như vậy. Lão ta chỉ tưởng, Sau khi nghe qua lời nói của lão, Thì đối phương sẽ giận dữ gây sự đánh nhau. Nhưng qua lời nói của Dung Thanh Dân, Đã làm cho lão cảm thấy hết sức bất ngờ, Nên đứng sửng sờ nghĩ ngợi mãi, Không biết phải trả lời ra sao. Dung Thanh Dân cất tiếng cười to kha khá nói, Ha ha ha ha ha, Như vậy chớ là các bằng hữu đã sai rồi. Dung Mẫu là người tài hiền trong gió lầm, có lẽ nào không đáng mượn hỏi tính danh và lai lịch của các bằng hữu hay sao? Lão già ấy bỗng cất tiếng cười lạnh lùng nói. Ông <cười> phiêu đầu, chẳng phải bọn người của già đây không muốn để cho kẻ khác trông thấy mặt thật. Nhưng mấy lâu nay, già vẫn có một thói quen là khi cho đối phương trông thấy mặt cũng như cho biết tên danh và lai lịch của mình thì người đó chắc chắn phải chịu mất mạng đó. Dung Thành Dần mỉm cười nói: <cười> "Nếu thế thì thật là khó xử cho Dung Mỗ. Vì nếu Dung Mỗ rộng lòng cho các người mượn số hàng ở trong xe thì sau này Dung Mỗ sẽ ăn nói làm sao với người chủ đây? Như vậy chẳng quá ra người ta sẽ nghi ngờ." Dung Thành Vân tôi thấy tiền tài thì tối mắt nên lập mưu chiếm lấy làm của riêng hay sao?" Đối phương cất giọng lạnh lùng cười rằng nói: "Nhưng cái của ngươi là, dung tổng tiêu đậu không thể cho mượn được." Dung Thành Vân nói dứt khoát như chém xác rằng: "Đúng vậy, bằng hữu cứ vừa vào tài nghệ thấp cao của mình để quyết định xem số hàng đang tải này là của ai đi." Nói phun cười lạnh lùng, rồi đưa tay giãy lên một lực. Tấn thủy bổng lưu la đua nhau tràn tới như gió. Thành đạo ở trong tay bọn chúng chiếu ngời ánh sáng rít gió về một chiều. Số phiêu sư liền ùng ổng tràn tới sử dụng tất cả các môn võ học của mình để ngăn chặn lũ cướp lại. Lúc ấy thần lực vi hộ dung thành dần nhanh nhẹn thò tay trên dai, rút đầy gián ma chữ có ba bề lưỡi Sức giặc ở trong tai rổi quá to lên, bằng hố xin hãy ra tài đi. Lão già kia mặt thấy vậy bèn nhảy lùi ra sau ba bước rồi rút một thanh trường kiếm sáng ngời, cắt giọng lạnh lùng nói: "Này dung tiêu đầu, người thức thời mới là tốn kiệt. Trong vòng ba dặm vuông này và đây đã bố trí chặt chẽ chẳng khác nào thiên la địa võng." Ông đối kháng lại như vậy chỉ tự hại mình như một con thiêu thân nhảy vào lửa mà thôi. Dung thân dân không trả lời, chỉ dồn thế thuộc giáng thập hội bắt đầu từ trên chém thẳng xuống. Tần lực liền rít gió cuốn tới ào ào như sóng gào ngoài bể khơi, hết sức là ác liệt. Lão già chém mặc liền dùng kiếm gạt ngang qua một tiếng xoảng ngân dài. Cả cánh tay trái của lão ta liền cảm thấy tê buốt, hổ khẩu tai như muốn tét ra. Thân trường kiếm suốt nửa dục tai đi mất, nên không khỏi kinh hãi thầm nghĩ. Hầm lốc của dung thần dân quả là khiếp sợ thật. Liền đó lão ta bèn nhanh nhẹn nhảy tránh xà ra bảy bước, chỉ hòa một thế võ mà dung thần dân đã áp đảo được đối phực, nên liền nhanh nhẹn cạn nai theo, dùng cây dáng ma chữ đánh ra chớp nhoáng nằm thế võ liền tiếp. Tức thì kinh khí rất lên ào ào như sấm dậy, cồn phong cũng cuốn tới ồ ạt như bão táp. Lão già che mặt liền dùng một thân pháp rất lạ lùng lách qua phải, tránh qua trái, né khỏi các thế công của đối phương. Đồng thời lão ta cũng dùng tay ra dùng thế võ kỳ tuyết, khiến dùng kiếm quang lóe lên nơi nơi nhắm thân hình của dùng thành dân mà chộp xuống. Nhận thấy kiếm của ông ta thật cao thâm vô lượng, thế nào thế nấy cũng nhằm chế ngự sức công cả của dùng thành dân, khiến những đường giáng ma chưởng của dùng thành dân đều đánh vào khoảng không. Đâm khi mũi kiếm của lão lúc nào cũng bám sát vào các nguyệt đạo hoàng trọng của ông ta. Do đó Dung Thành Dân càng lúc càng cảm thấy luống cuống, chân khí cũng hao tổn lâm vào cảnh vô cùng nguy hiểm. Đột nhiên Dung Thành Dân quát to lên rằng: "Hãy ngừng tay đã!" Người cha mặt cười ha hả, đồng thời ánh kiếm đầy trời cũng bỗng nhiên tắt hẳn. Đôi tiều mắt giấu ngời trong thật là rùng rợn cổ lão gia. Cổng Từ trong tấm vải đen che mặt ló thẳng ra nói: "Dung tổng tiêu đầu, nó chịu thua rồi hay sao?" Dung Thành Vân lạnh lùng nói: "Bằng hữu, ông hãy ra lệnh cho số thủ hạ của ông ngừng tay đó, vì Dung Mỗ còn mấy lời cần nói." Lão già che mặt từ trong cổ họng thét lên một tiếng dài, tức thì lũ cường khấu đều nhanh nhẹn nhái lùi ra sau. Lúc ấy bên phía quản thái phi cục Đã có mấy người bị thương, nhất là phàn Kiết Tường đã bị thương thật là trầm trọng. Ông ta bị trúng bốn lưỡi kiếm trong người và lại bị trúng một chưởng lực rất là âm độc. Phía bên bọn cướp cũng có mấy tên bị thương nhẹ. Lão già che mặt đánh nhào với dùng thành dân vừa rồi, liền cười nhạt nói: <cười> "Dùng tổng tiêu đầu, kể ra ông cũng là người sáng suốt sớm trồng thấy được nguy cơ." Và đây đã nương tài với ông rất nhiều, nếu chẳng phải thế thì e rằng bọn tiêu đầu khó thoát chết qua vài thế kiếm của già đây. Dung thân dần tức giận đến mặt mày xám ngắt, nhưng đã nhanh nhẹn đè nén sự bực tức của mình xuống, trong khi ông ta định lên tiếng trả lời thì móng nghe từ xa có giọng nói giá lạnh tơi tận xương tử rằng: "Quá là một bọn người vô liêm sỉ, bọn các ngươi là lũ chuột" ngươi chẳng dám để cho người ta trông thấy mặt thật thế mà lại khoác lác không biết xấu hổ là gì. Lão già che mặt quát to lên rằng: "Ngươi là ai đấy?" Giọng nói lạnh lùng trong bóng tối, bèn đáp rằng: "Ngươi chừa đáng để hỏi đến tà đầu, ta chỉ là kẻ qua đường thôi, từ trước đến nay ta rất noi can thiệp đến những chuyện thủy phi. Nhưng nay ta nghe lời của ngươi nói thật là trướng tài quá đi." đến nói mỗi lúc một xa dần chứng tỏ người ấy đã bỏ đi. Dung Thành Dân thấy thế không khỏi than thầm. Các cào nhân trong võ lâm lắm người có cá tính kỳ quái, họ trông thấy cảnh đón đường cướp giật hàng quá như thế mà lại bỏ đi không hề can thiệp. Lão già che mặt trái lại cảm thấy bớt lo, y đưa mắt nhìn thẳng vào mặt của Dung Thành Dân chờ đợi. Dung Thành Dân rượm cười nói: Trong hai mười bốn cổ xe tái hàng này, bằng hữu cứ tự tiện chọn lấy mang đi, dung mẫu còn phải xem qua thương thế của các anh em đó. Nói đoạn ông ta khoát tay lên một lượt, tức thì tất cả số người trong phiêu cục cùng đỡ số người bị thương bước qua theo dung thành dân, đi tránh xa nơi những cổ xe đang đậu ngoài ba mươi trượng mới dừng lại. Họ sớm nhau lo chuyện rịnh thuốc cho số người bị thương. Lão già che mặt không khỏi lộ vẻ sửng sốt, lòng lấy làm sinh nghi, nên thầm nghĩ rằng: Việc này xem ra rất là lạ thường. Quản thái phiều cuộc sống mấy mười năm qua đã gặp mấy lần hung hiểm và họ đều liều chết để bảo vệ số hàng áp tải, chứ chưa hề nghe nói đến chuyện họ sẵn sàng bỏ rơi hàng quá nhiều thế này. Giời một số đồ quý báo dồ gia mà lại sáng sáng dâng hai tai cho người khác. Chuyện này rất là đáng nghi ngờ lắm. Với Thánh giả thần mẫn, nhất trưởng Đồ Long phần thứ 11, tác giả Đồng Phùng Ngọc đến đây tạm dừng. Một quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe để theo dõi tiếp phần thứ 12 trong chương trình kế tiếp. Chương Vũ Sinh tạm biệt.